bạn đang nghe truyện Nhà trọ địa ngục Được phát hành miễn phí Trên kênh youtube Aza Audio Chương 30 Cứu hay là không cứu Từ căn phần cuối cùng đi ra Lương Thiền Diễn và Tiêu Tuyết Đều rất thất vọng Không tìm được bất cứ đồ vật nào nghi ngờ là nhắc nhỏ sinh lộ cả Muốn tiếp tục đi lên Nhưng lại không có can đảm Không còn cách nào Hai người đành hướng phía cầu thang đi đến Lương thiên diễn đi ở phía trước Mà tiêu tuyết đi ở phía sau Thời điểm tiêu tuyết bước tới cầu thang Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ Có nên đi lên lầu ba thử xem hay không Có lẽ mạnh mối ngay ở lầu ba cũng không chừng Nhưng nàng biết rõ Lương Thiên Diễn nhất định sẽ không đáp ứng cho nên chỉ có thể than thở đi theo sau hắn Lại nói Lương Thiên Diễn và Lầu Trưởng ở cùng một tầng tức là chuyện tình làm cho người ta hâm mộ à cũng không biết bình thường hắn có hay tiếp xúc với Lầu Trưởng hay không Thời điểm Lương Thiên Diễn đi tới bên cầu thang nghe được tiêu tuyết ở phía sau lưng vấn đạo Lương Tiên Sinh người bình thường cùng Lầu à. một chữ trưởng còn chưa ra khỏi miệng Lương Thiên Diễn liền nghe ở phía sau truyền đến một thành âm kiêu gào thảm thiết Hắn lập tức quay đầu lại xem xét sau lưng, rõ ràng không một bóng người Phiện tối Thần cốc tiểu giả tử gắt gào cầm điện thoại nói Lão phụ tóc trắng lại có nhiều như vậy Nếu tiếp tục nhân thêm số lượng mà nói cho dù khu rừng này có khổng lồ đi chăng nữa, chắc chắn sẽ chạm mặt bà ta. Chúng ta còn phải ở lại nơi này hai ngày nữa à? kế tiếp, nhưng con quỷ này sẽ có thể ưu tiên đi công kích người đang nắm giữ mảnh võ. Hoàng phụ hắc, nếu nói như vậy, tình hình của hoàng phụ hắc sẽ phi thường nguy hiểm. thần cấp thì gia già tự cắn môi, không ngừng suy từ sách lược. vô luận nàng cơ trí như thế nào, cũng là lần đầu chấp hành quyết tự chỉ thị. Hơn nữa lại còn gặp phải tình huống quỷ có phân thân Điều này cũng có nghĩa cho dù chạy hướng nào cũng sẽ đụng phải quỷ lão bà Tuy đối tượng công kích hàng đầu là Hoàng Phụ Hát Nhưng mà đối với những chủ mộ cùng tham gia quyết tự cũng sẽ không tha đâu Cái này hẳn là về bức họa biết trước làm tăng thêm độ khó hay sao Nếu như vậy chúng ta không hề xem bức họa thì độ khó sẽ thấp hơn thân cốc tiểu giả tử đưa ra giả thuyết Ví dụ như ít nhất sẽ không xuất hiện nhiều phần thân đến vậy nếu như phần thân có thể phù hạn sáng tạo chúng ta tuyệt đối sống không quá ngày hôm nay có phần thân là điều cực kỳ khủng bố đâu cũng là một trong những năng lực của quỷ hồn được dựng lên trong phim kinh dị từ xa xưa đến nay ở trong những bộ phim kinh dị khó giải nhiều quỷ hồn hình tượng bất tử bất diệt đều có phần thân Ví dụ như chú oán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 Tuy xuất hiện nhiều lão phụ tóc trắng Nhưng ta đoán chừng cũng là một cái cơ hội Ở trong những phần thần đó có thể có một chủ thể Chỉ cần giết chủ thể Thì có thể đem những phần thần kia tiêu diệt Chủ thể Thần cốc thì hôn già tử nhìn về phía tinh thần hỏi Người đây là ý gì? Quỷ là bất tử bất diệt Chẳng lẽ có cái gì giết được chủ thể sao? Nhà trò nhất định sẽ an bài một con đường sống huống chi quý hồn cũng không phải tuyệt đối bất tử bất diệt Ít nhất là trong quyết tự chỉ thị là như thế Tinh thần đang nghiên cứu rất nhiều quyết tự chỉ thị Hẳn thấy rằng có nhiều những quỷ hồn đáng sợ Thậm chí có cả bất tử chi thân Nhưng mà nhà trò đồng thời cũng sẽ giao cho chúng rất nhiều hạn chế Và sinh lộ chính là đem lại những hạn chế này Tối ưu hóa lên mức cao nhất Đồ khó càng gia tăng, ngược lại sẽ làm cho chủng hộ càng thêm dễ dàng đạt được nhắc nhở sinh lộ Bức họa biết trước là nguyên nhân làm cho chủng hộ tử vong Vậy, hào quyền như thế nào sống qua năm lần quyết tự chỉ thị? Thần công tiểu giả tử không biết mấy điểm ấy, nhưng mà tinh thần lại rất rõ ràng Bức họa biết trước sẽ không để chủ hộ nằm vào tuyệt cảnh Có bức họa của thầm vũ làm cho tinh thần có một loại cảm giác an tâm Từ khi nhìn qua bức ảnh của thầm vũ Hắn từ trong đôi mắt đó đọc lên được rất nhiều thứ Trên người nàng và mình có một sự giống nhau Vô luận như thế nào hắn hy vọng Đúng vào lúc này điện thoại của tinh thần vang lên Người gọi điện là Lương Thiên Diễn Thần công tiệu gia tử nghe điện thoại Chi thầy hắn hù to một tiếng Cứu mẹ nga Tinh thần ti tiêu tuyết Tiêu tuyết nàng không thấy nữa rồi Nàng bị quỷ giết Cứu ta cái, cái bức họa kia của người vẽ là sự thật Còn quỷ kia Thực sự tồn tại Bức họa biết trước quả như là sự thật Thần cốc tiểu giả tử Thầm nói trong lòng Nàng lại một lần nữa xác định Bức họa này không phải giả dối nhưng mà lương thiên diễn bọn hắn nhanh như vậy đã bị tìm được người bây giờ ở nơi nào thần cốc tiểu gia tử à, được rồi ai cũng không sao ở vàng cầu ngươi vàng cầu ngươi đem bức hỏa chi cho ta được không có phải có người vẽ ra được bộ dáng của quỷ sau đó cấp cho biển tinh thần đưa bức hỏa cho ta? ta ta không muốn chết à các người các người có yêu cầu gì ta đều nguyện ý làm yêu cầu gì cũng có thể Nhưng mà thần cốt tiểu giả tử lại trực tiếp dập mái bước họa biết trước là thêm một bước xác nhận Nàng thi thao tự nói Tốt rồi, chúng ta lập tức đi thôi Nhưng tinh thần lại gắt gào nhìn chầm chầm vào thần cốt tiểu giả tử Người thật sự không đem bức họa chi cho hắn Đã tính người cấp cho hắn thì cũng đâu tổn thất gì Người... Hắn đã xác định được bức họa này là thật Người biết chuyện này nên càng ít càng tốt Trong quyết tự chỉ thị Bản thân mình còn sống là tốt rồi Ta không rảnh đi lo lắng cho những kẻ khác Tinh thần muốn trách cứ Thần cốc tiểu gia tử Nhưng mà hắn lại không nói nên lời Hắn có tư cách Chỉ trích nàng sao Không phải chính hắn cũng đã tự tay giết mẫn Để đòi lấy bức họa hay sao Cách làm của hắn và thần cốc tiểu gia tử Có cái gì khác nhau Cho dù cứng rắn muốn đoạt lại điện thoại, thần cốt, tiểu gia tử cũng sẽ không để hắn đắc thủ đâu. Hơn nữa, đúng như lời nàng nói, trồng quyết tự chỉ thị, sinh mệnh của mình mới là trọng yếu nhất. Sau đó, thần cốt, tiểu gia tử và tinh thần tiến sâu vào trong rừng. Mà đúng lúc này, tin nhắn mới lại tới. Thần công tiểu gia tử khẩn trường mở tin nhắn xem xét Trên bức họa, Và một lão phụ tóc trắng đang đứng trong rừng sâu Nhìn bức họa là nhìn rừng rậm trước mắt Thần gốc tiểu giả gia tử và tinh thần không khỏi cảm giác da đầu rung lên Loại cảm giác sợ hãi này quá thật là vệ cốt tủy Nhái mắt trước khi quỷ xuất hiện là kinh khủng nhất Điểm này hai người đều rất rõ ràng Nhưng cũng chỉ có chạy vào rừng rậm mới có cơ hội tìm được đường sống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 Quan phù hát cũng đang hành tẩu trong rừng rậm Sau khi hắn nhận được tin nhắn Màu chóng mở ra xem xét Cũng là cao mai. Vừa rồi chứng kiến phần thần của quỷ nhiều như vậy Đã khiến hắn bất an rồi Mà bây giờ... Ừ... Hắn bỗng nhiên khựng lại Ở bên trong bức họa Bên trái của một thần cây có vỏ bị tách ra Nhìn giống như hình chữ Y Mà 5 phút đồng hồ trước hắn đã từng đi qua một cái cây như vậy hoàng phụ hát lập tức quay đầu lại tuy bây giờ cái gì cũng không có nhưng hắn biết rõ lão phụ tóc trắng kia đang ở ngay sau lưng hắn hoàng phụ hát vội vàng tăng tốc né tránh lão quý bà một đường chạy trốn đã khải hơn 20 phút đồng hồ hoàng phụ hát chạy tới dưới một ngọn đồi là nhận được một tin nhắn bức hòa vẽ lão phụ tóc trắng đang đề trong rừng rậm mặt càng ngày càng vằn vẹo hai tài không ngừng duỗi về phía trước dưới mái tóc màu trắng rồi con người đỏ nhiều máu khiến cho người ta tâm thần kinh hãi lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên Hoàng Phủ hát lắng nghe là lương thiên diễn gọi tới này Hoàng phú hát sao lương thiên diễn lập tức nói ta, ta không biết nên làm sao bây giờ ta đang gọi rất nhiều cuộc Nhưng mà thần cốc tiểu gia tử không chịu chia sẻ tin nhắn với ta. ta Ta rất sợ Quỷ nhất định sẽ tìm được ta Sau đó ta sẽ quan phù hát nghe xong nhấn mày Tiểu tuyết nàng đang ở đâu Nàng à Nàng chết rồi Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ Trước mắt đã biết quỷ có phần thần Bức họa còn vẽ ra được quý lão bà đang tiếp cận chủ hộ nào Hắn hiện tại mới thu được tin nhắn Có lẽ sẽ trợ giúp được lương thiên diễn Muốn hay không giúp hắn đây quan phụ hắc đang giấy dùa Hắn cũng không hy vọng có thêm người biết về sự tồn tại của bức họa Tương lai hắn có thể sẽ lợi dụng được bức họa biết trước Có nên đưa bức họa cho hắn hay không Làm như vậy Lúc này Trong đầu hắn, nhớ là lời nói của mẫu thần Ta nhất định phải giúp bọn hắn Mẫu thần lại một lần nữa nhìn thấy quyết thủ Nàng quyết định đi khuyên báo chủ hộ nọ Khi nàng đem quyết định của mình nói ra, quan phụ hát có chút phản đối Nàng lúc đó cũng tìm Lý Thiên Tường thương lượng qua chuyện này bản thần Lý Thiên Tường không quá tin tưởng vào quyết thủ Hắn cho rằng đây là một loài phạm tội có liên quan tới ai kiều gì đó Thậm chí hoài nghi mẫu thần Có phải là bị thôi miên mà thấy ảo giác hay không Vô luận như thế nào Đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa Tâm Điệp Ly Thiên Tượng ân cần an ủi mẫu thần Như vậy đi Tạm thời người chuyển ra bên ngoài ở Có lẽ ở trong nhà trọ Đang ấn tàng một tên tội phạm giết người Thiên Tượng Ta không thể ngồi yên không màng đến Tôn Tâm Điệp kiên định nói ta nếu như không thấy thì cũng thôi đi Nhưng mà ta đã thấy Thì không thể không nói ra Cho dù bị hiểu lầm Ta cũng không để ý Ta có thể lý giải cái loại thống khổ khi mất đi người nhà Âm dương chia lìa Ta có thể lý giải Lúc trước Thời điểm phù thần qua đời Đã kích với mẫu thần có thể nói Mà tính chất quỷ diệt Nhưng vì hoàng phụ hóa Vì nhi tử Nàng cắn răng liều mạng cho tới ngày hôm nay ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của bọn hắn. Mất đi người nhà, thật sự là quá đau đớn. Ta tuyệt đối không thể ngồi yên không bàn đến. Ta nhất định phải nói ra. ly Thiên Tượng nhìn người mình yêu biểu lộ kiên định như thế, chỉ có thể thở dài nói. Đã như vậy, ta sẽ đi với người. Vô luận sau này đối mặt với cái gì, ta đều cùng người chia sẻ. Hằng đối với mẫu thân thật sự phi thường thâm tình. Hoàng phụ hát từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra điều này. Chỉ bằng vào phần tình cảm này, hắn nguyện ý xem Lý Thiên Tường là phụ thân. Nhưng tuyết thực lại không cho là đúng. Ở sâu thẳm trong nội tâm của nàng, không hề tin tưởng cái gì là ma quỷ. Mà mẫu thần sắp trở thành mẹ kế của nàng. Lôi hành vi này làm nàng thắc mắc có phải mẫu thần có vấn đề về tâm lý hay không. Nhưng hoài nghi, Trung Quy vẫn chỉ là hoài nghi, nàng không có nói ra. Ngày thứ hai, Hoàng Phụ Hát tan học về nhà, lại thấy mẫu thần đứng trong hoa viên bị một đám người chỉ rõ. Người nàng tiền đoán sẽ chết, lại bị sát hại rồi. Nhóm người phẫn nộ, bắt đầu cho rằng mẫu thần là hung thủ giết người. Trong đám người đó có người nhà của nạn nhân, cũng có những người nhìn thấy chỉ vì sợ hãi mà chỉ trích mẫu thần. Cái gì mà quyết thủ, ngươi cho rằng chúng ta là tiểu hoài tử ba tuổi sao? Nữ nhân này nhất định là hùng thủ, nàng nói ai chết, người đó liền chết, sao mà có sự tình trùng hợp tới vậy được? Ta xem nữ nhân này có thể là hàng đầu sư ạ nghe nói lúc trước, lão công của nàng là do nàng khắc chết. Hoàng Phụ Hát nghe thấy mấy lời này, cương giận chạy lên não, lập tức cha tới muốn bảo hộ mẫu thân. Lại chồng thầy Lý Thiên Tượng sông lại ngăn ở trước mặt mọi người hô. Các người đang làm gì? Tâm điệp là vì quan tâm các người, vì cứu người nhà của các người mới đưa ra lời khuyên, lời cảnh báo các người. Nàng không phải là hung thủ. quan phù hóa nhìn thấy Lý Thiên Tượng động thần bảo hộ mẫu thân, rất là cảm động. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền cứng lại. Bởi vì hắn trông thấy cái quyết thủ giống như ác mộng ở trên vai của lý thiền tường. À... Hoàng phụ hát hung hăng đấm một quyền vào thân cây làm gián đoạn hồi ức. Máu thân là vì yêu mà chết. Cái phần thiện lương đó đã trùng vùi toàn bộ hạnh phúc của nàng, nên rõ ràng nói thật nhưng không ai chịu tin tưởng. Vạn cậu người ở hoàng phú hát lương thiên diện gấp muốn khóc lên cậu người gọi điện thoại cho thần cốt tiểu gia tử miệng lưỡi của người so với ta tốt hơn người nhất định có thể thuyết phục được nàng nếu như mẫu thần lúc trước ngồi yên không để ý tới bi kịch của nàng sẽ không phát sinh nếu như sớm rời xa cái nhà trọ kia nhiều chuyện thống khổ cũng sẽ không xảy ra Giờ phút này Hắn đứng trước một sự lựa chọn Giống như mẫu thân trước đây Cứu hay là không cứu Nếu như cứu hắn Nghe sau hắn sẽ biết sự tồn tại của bức họa Nếu như hắn có thể tìm ra Chủ nhân của bức họa lợi dụng bức họa biết trước Để thu hoạch mảnh vỡ khí ước mà nói Hết thải mọi việc Đều không thể nào phản hồi Hắn cũng không hy vọng xa vời Đối phương sẽ cảm ơn mình Cuối cùng hắn quyết định Mở miệng nói đường thiền diễn